Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào khán giả của kênh truyện hành một tình Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn phần 2 của bộ truyện Ngủ nhầm được con Các bạn lại ủng hộ sức của kênh truyện Để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Ở phần 1 Gia như lục Sau khi xuyên không thành giả nhân nhân Thì gặp phải một loạt biến cố Đầu tiên là cô xảy ra tình một đêm với thần tây thở Sau đó thì cô vô cùng tuyệt vọng không thể tìm lại được cha mẹ của mình Không thể tìm lại được chính mình Cô còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra Cô đang phải sống theo cho nhân nhân Cô quyết định sẽ cố gắng Thực hiện ước mơ của cô ấy Là trở thành diễn viên nổi tiếng trên nước chân giáo mới vào nghề Sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu Thì cô biết mình có thai Sự việc càng rắc rối khi thầm đây thừa biết Nhưng cô không ngờ Anh lại đồng ý để cô phá thai dễ dàng như vậy Ở phần này Già nhân nhân cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý cô Khi mẹ của thầm tê thừa biết cô có thai Còn đích thân mời cô về ra mắt gia đình Khiến già nhân nhân vô cùng khó xử Sau đó bố mẹ già nhân nhân đột nhiên đến thăm cô Vì tin đồ thất thiệt Rồi lại vô cùng bất ngờ khi mẹ của thầm tê thừa Mời vì gặp mặt hai bên gia đình Chuyện không thể giấu bố mẹ cô được nữa Cô sẽ nói gì với bố mẹ của già nhân nhân Cô có đồng ý kết hôn với thầm tê thừa hay không Khi mà giữa hai người chỉ như người xa lạ Còn bố mẹ của cô sẽ có suy nghĩ gì khi giữa hai bên gia đình không muốn đảm hộ đối? Thầm Tây Thừa sẽ phản ứng ra sao cho những câu hỏi của bố mẹ cô? Ngay sau đây mời các bạn đón nghe phần hai của bộ truyện Quân Giọng Đọc của Thủ Hội. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần bội chẳng có tâm trí nào mà làm chuyện khác. Cô thấy Giàn Nhân Nhân về, liền gấp góp hỏi. Nhân Nhân, cậu không sao chớ? Giàn Nhân Nhân cảm thấy rất mệt, lắc đầu. Không sao, Thầm Tây Thừa tìm đến chỗ cậu phải không? Trần bồi cắn lúc cả ngối hận Cuối cùng cáo tới cảo tóc Tôi đáng lẽ không đi gọi điện thoại cho anh ta Được tại tớ, tại tớ không suy nghĩ kỹ càng Thật ra trong lòng trần bồi nghĩ như thế nào giản nhân nhân đều biết Cô cười nói Chuyện cũng đã xảy ra rồi Hơn nữa thầm tay thừa nói với tớ Dù cho tớ có ra quyết định thế nào Anh ta đều sẽ không phản đối Đây cũng là điều ăn ủi duy nhất cho việc trước mắt Lúc trần bồi chuẩn bị gói thức ăn ngoài Thì có người gõ cửa Đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên trên tay ông cầm hai cái túi giấy người đó vô cùng lễ độ mà đưa cho trần bội xin chào đây là bữa tối mà thẩm tây thừa tiên sinh dặn dò chuẩn bị cho dàn tiểu thơ sau khi đưa hai túi giấy cho trần bội người đàn ông trung niên liền rời đi trần bội vô cùng hoài nghi mà đóng cửa lại đặt túi giấy lên bàn rồi lấy đồ bên trong ra thật đúng là khiến người ta phải tặc lưỡi có hoa quả được gọt và cắt tỉa sẵn màu sắc vô cùng đẹp mắt có canh sương hầm còn có ba món chay, hai món mặn, dinh dưỡng vô cùng cân đối. quan trọng nhất là có hai phần trứng hấp vẫn nóng hổi. đến cả món tráng miệng cũng chuẩn bị đầy đủ rồi. có vẻ là lo đến việc thời tiết nóng bức, ăn không ngon miệng, nên ngoài cơm ra còn chuẩn bị một ít cháo. trần bội với già nhân nhân nhìn nhau, thầm thay thừa tiên sinh này có phần chưa đáo quá mức đó. già nhân nhân cùng trần bội ngồi xuống ăn cành trước trần bội nhất thời tò mò hỏi. Với suy nghĩ của thẩm thiên sinh Anh ta thật sự đồng ý để cho cậu đi phá thai sao Trong suy nghĩ của Trần Bội Giàn nhân nhân chắc chắn là có ý đi phá thai Dù sao cô còn trẻ như thế Chỉ mới tốt nghiệp Có rất nhiều kỳ vọng với tương lai Căn bản là sẽ không cam tâm tình nguyện Bị cho chân bởi một đứa trẻ Giàn nhân nhân không hiểu tại sao Mặc dù cô với thầm thiên thừa quen biết không lâu Nhưng cô cảm thấy người nhanh anh ta Lời nói ra luôn có thể khiến người ta tin tưởng Chắc là vậy Giản nhân nhân nhớ đến lịch trình của bản thân, hỏi Bội bội, ngày mốt tớ có buổi thử vai đúng không? Trần bội ừ một tiếng, tinh ngạc hỏi lại Cậu có muốn đi thử vai? Tớ nghe nói bọn họ chẳng mấy mà bắt đầu quay rồi Nếu Giản nhân nhân muốn đi phá thai, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi cẩn thận một tháng Thật sự sẽ không theo kịp Nếu cô quyết định giữ lại đứa bé, nhà họ thầm chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô tiếp tục công việc Bất luận là kết quả ra sao? Cô cũng không theo nổi bộ phim này rồi Giàn nhân nhân gật đầu Phải đi chứ, mỗi bội, bội, cậu nghĩ đi Cậu hội này khó mà có được Trông gian, còn có chiếc giáp xếp của chị Bích Điền Tớ nghe nói nam chính là Lục Dương Phạm Chị Bích Điền nói Lục Dương Phạm lựa chọn cái bản vô cùng kỹ Bộ phim này nhất định rất hay, tớ không muốn bỏ lỡ Cô thoáng ngẩn ra Nhỏ giọng nói Dù sao đây cũng là ước mơ của tớ Trên những bước đi đầu tiên Không được từ bỏ bất cứ cơ hội nào Bởi vì không biết đến bao giờ mới có cơ hội tiếp theo chân bước thời dài một tiếng vậy được rồi nhân nhân thật ra bây giờ cậu còn rất trẻ quan trọng là có một kết quả ra sao muốn trải qua cuộc sống như thế nào chỉ cần thông suốt xu nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net